Chẳng qua thời điểm đại địa vũ hồn đột phá nhị tinh đã hấp thu hồn tinh của Địa Long huyền thú, bởi vậy muốn đột phá từ nhị tinh lên tam tinh phải hấp thu ngũ giai huyền thú thổ hệ. Cho dù trong phù quang bí cảnh có rất nhiều huyền thú nhưng yêu cầu nghiêm khắc như thế cũng rất khó tìm. Về phần tánh mạng vũ hồn, Diệp Huyền càng đau đầu, hắn phải tìm được huyền thú có năng khiếu tương đương nhưng huyền thú như thế rất thưa thớt, Diệp Huyền cũng chỉ có thể xem vận khí. Trong nháy mắt đã qua 10 ngày, trong chữ vật giới chỉ của Diệp Huyền có thêm không ít linh dược. Đặc biệt có 5 con tứ gia yêu thú trợ giúp chính mình, Diệp Huyền ngắt linh dược nhanh hơn người khác phải đi dò xét từng nơi quá nhiều. Trong thời gian 10 ngày qua, Diệp Huyền cũng không ngừng củng cố tu vi của bản thân, rốt cục hắn cũng hoàn toàn củng cố tu vi tứ dai của mình. Hôm nay Diệp Huyền vừa mới tu luyện xong, đột nhiên có âm thanh vù vù vang lên, Diệp Huyền biết rõ đây là âm thanh do huyền thú hoặc yêu thú cường đại đang xông tới. Bình thường yêu thú và huyền thú sẽ ít khi chạy trốn, chỉ có vào lúc đuổi giết hoặc săn mồi mới có hành động như thế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 Không thể không nói dáng người của hạ thất tịch vô cùng tốt, áo bào che chắn không đủ lớn, hiện tại áo bào tổn hại cho nên dáng người lung linh hấp dẫn của nàng bại lộ. Đặc biệt làn da trắng nõn không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, toàn thân của nàng thập phần cân đối. Diệp Huyền cũng không có quá mức thưởng thức, hắn nhanh chóng tập trung vào yêu thú giáp long đang đuổi giết hạ thất tịch. Đây là giáo long ngụ dai, toàn thân của nó được bao bọc trong lân giáp màu đen, trên người tỏa ra khí tức cường hãn.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 Hơn nữa bản thân bị trọng thương, bị một con yêu thú ngũ giai đuổi giết như thế. Nàng căn bản không có khả năng sống sót. Trước khi chết nàng chỉ hy vọng mình không nên mang tới phiền toái cho Diệp Huyền, vừa nghĩ tới chính mình hại chính mình về sau còn có thể hại Diệp Huyền, đội tâm Hạ Thất Tịch vô cùng băn khoăn. chương 522, gặp lại Hạ Thất Tịch. Hạ Thất Tịch không biết Diệp Huyền nhìn thấy giáp long ngũ dai thì ánh mắt tỏa sáng. Diệp Huyền hiện đã có thể khống chế 5 con yêu thú nhưng đều là tứ sai.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 Diệp Huyền chỗ lập tức tự bụi mù tràn ngập, chỗ đó nguyên gốc khối đủ có vài thước rộng nham thạch trên năm sẻ bảy, hóa thành bụi tản mát ra. Hạ Thất Tịch lúc này ngừng bước, trên mặt hơi lẩm bẩm: Diệp Huyền, thực xin lỗi, lần này là ta hại ngươi rồi. Nếu như biết rõ mình chạy sẽ hại chết Diệp Huyền thì nàng chắc chắn sẽ không chạy. Giáp Long Ngũ dai vung chảo nện xuống, ngay sau đó nó lại lao về phía Hạ Thất Tịch. Hạ Thất Tịch chán nản, nàng không muốn nhúc nhích, vì nàng vài sư huynh đệ vừa rồi đã chết dưới tay của Giáp Long Ngũ Day.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 Tuy giáp long ngũ giai không giống nham thạch cự không có năng lực chống cự, trong mắt của nó còn mang theo hào quang sợ hãi không nhỏ. Diệp Huyền đoán trường thôn phệ vũ hồn tam tinh của mình tối đa cũng chỉ có thể chấn nhiếp yêu thú ngũ giai, nếu như mạnh hơn một ít thì không được. Nhân cơ hội giáp long không thể phản kháng, Diệp Huyền phân một đạo lực lượng trong thôn phệ vũ hồn ra ngoài và thẩm thấu vào trong cơ thể giáp long ngũ giai. Phanh, hồn lực của thôn phệ vũ hồn vừa mới tiến và lập tức cảm giác được có lực lượng thập phần cường ngăn cản lực lượng thôn phệ vũ hồn ra bên ngoài giáp long ngũ giai này có chủ nhân, hồn niệm trong đầu nó thật cường đại. trong lòng diệp huyền vô cùng kinh ngạc, hồn niệm trong đầu giáp long ngũ giai, thập phần cường đại còn mạnh hơn lúc hắn cấp đoạt xuyên sơn giáp với hồn lực của xích viêm là huyền thú ngũ giai hơn nữa, cường đại hơn không chỉ một bậc. diệp huyền cao mày suy nghĩ, nếu như là một con huyền thú ngũ giai khống chế giáp long, diệp huyền còn có lòng tin lưu lại hồn niệm trong bu nó. hiện tại xem ra chủ nhân của giáp long ngũ giai tuyệt đối còn mạnh hơn xích viêm không ít. làm sao bây giờ? Chương 523, Huyền thú chi Vương, 1. Diệp Huyền còn có chút không cam lòng, một con giáp long ngũ giai như thế không thể tìm thấy ở bên ngoài, chẳng lẽ thả nó chạy đi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, bất kể như thế nào thì mình phải thử một lần, nhìn xem có thể thu phục giáp long ngũ giai hay không. Thôn Phệ Vũ Hồn chi lực lại tiến vào trong người của giáp long ngũ giai, tập trung vào đầu của giáp long. Dường như giáp long cảm giác được, thân thể du lên bần bật, nó sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Chiến đấu hồn niệm cấp bậc này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 Giáp Long phụ trách dò xét khu vực Vạn Phong Sơn và lúc người ngủ say, nửa tháng trước tại Vạn Phong Sơn có lực lượng hòa diễm chấn động rất mạnh, có khả năng sinh ra dị biến nên mất đi liên hệ với Giáp Long. Hơn nữa tính toán thời gian, trong khoảng thời gian này có khả năng có nhân loại tiến vào phù quang lãnh địa. Cha, cha cho ta, bất kể là huyền thú hay là nhân loại, dám khinh nhờn uy nghiêm của Kim Lân ta đều phải trả cái giá lớn là tử vong. ầm ầm, cha lệnh một tiếng, trên trăm đầu huyền thú ngũ dai và yêu thú liên tục rời khỏi ngọn núi. Lúc này điên cuồng lao về phía khu vực nhân loại hoạt động, Giáp Long ngoan ngoãn xếp bằng ở gần đó, không có Diệp Huyền ra lệnh thì nó không dám hành động. Chương 524, Huyền thú chi vương 2. Đây là yêu thú thứ sáu phục tùng, Diệp Huyền vốn tưởng rằng đã đến cực hạn, nhưng căn cứ vào cảm giác thôn phệ vũ hồn phản hồi thì hắn phát hiện còn có thể thu phục thêm hai con nữa. Diệp Huyền âm thầm phỏng đoán, rốt cuộc thôn phệ vũ hồn có lai lịch gì, chẳng những có thể đủ thôn phệ hồn niệm huyền thú và thần hồn, nó còn có thể điều khiển huyền thú Hơn nữa nó chỉ là thôn phệ vũ hồn tam tinh nhưng có thể không chế yêu thú ngũ dai, Diệp Huyền càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Dựa theo cảm giác của mình, thôn phệ vũ hồn của mình có thể thu phục 5 con yêu thú ngũ dai, bởi vì lúc trước thu phục bón con yêu thú tứ sai cho nên chỉ có thể thu phục thêm 2 con nữa. Một con yêu thú ngũ dai tương đương với một cường giả ngũ dai, đặc biệt là yêu thú ngũ dai trong phủ quang bí cảnh, cho dù đệ nhất cao thủ lưu vân quốc sở vân phi cũng bị ép lâm vào hạ phong, xem ra phải nghĩ thêm biện pháp thu phục hai con yêu thú ngũ dai khác.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 Ta còn ưa thích nhìn thấy bộ dáng động lòng người của ngươi khi chạy, chập chập, eo nhỏ nhắn, tuổi trẻ thật tốt, ta rất thích. Hắc hắc, Lý Hạc phó hội trưởng, nghe nói nữ nhân này là e nhất mỹ nữ Thiên Kim Quốc, là băng sơn mỹ nhân, người nhấm nháp qua có thể cho bọn ta hưởng cùng hay không? Hai tên đệ tử đi Đông Thăng Quốc đi theo Lý Hạc cũng cười dâm đẳng, bọn chúng nhìn chằm chằm vào dáng người của hạ thất tịch. Các ngươi là tiểu nhân hèn hạ, nếu động tới ta, Thiên Kim Quốc chúc Thiên Lam Đại Sư nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi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 nàng muốn tự sát nhưng không có khí lực hành động. Hắc hắc, Lý Hạc cười ra một tiếng, điên cuồng lấy nhào tới. Phù phù, Lý Hạc còn chưa bổ nhào lên người hạ thất tịch, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên. Ngay sau đó hai tên đệ tử hắn bảo rời đi đang lăn như bóng ra tới chơ mặt hắn. Trong mắt của hai tên đệ tử này mở to, dường như trước khi chết nhìn thấy thứ gì đó tê khó tin. Là ai? Cút ra đây cho ta! Dục vọng trong nội tâm Lý Hạc đã biến mất không còn một mảnh, vẻ mặt kinh sợ nhìn vào rừng rậm cách đó không xa.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 Hiển nhiên hắn đang dĩ cợt Diệp Huyền, chỉ là một tên đệ tử còn dám xuất hiện quấy rầy chuyện tốt của hắn. Diệp Huyền, ngươi! Ngươi không chết! Sao ngươi tới đây? Đi mau! Hạ thất tịch vốn thống khổ hận không thể chết ngay lập tức, sau khi nhìn thấy Diệp Huyền thì vẻ mặt xấu hổ và giận dữ của nàng biến mất. chương 525, Thiên La Quyền. Lý Hạc chính là phó hội trưởng hồn sư tháp Đông Thăng Quốc, là ngũ dai võ tông nhất trọng, thực lực mạnh đăng phong tạo cực.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 dường như cảm giác chú ý không tệ, trên mặt Lý Hạc càng nở nụ cười thỏa mãn, sắc mặt Hạ Thất Tịch đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nói: Lý Hạc, ngươi chết không yên lành, ta chết không yên lành, nhưng lát nữa sẽ làm ngươi kêu rên sung sướng. Lý Hạc không cảm thấy Hạ Thất Tịch mắng chửi khó nghe, ngược lại còn làm ra bộ dạng dương dương đắc ý. Diệp Huyền dù thế nào cũng không ngờ Lý Hạc lại vô sỉ tới mức này, tại Phú Quang Đại Hội, thân là Phó Hội trưởng Đông Thăng Quốc nhưng hắn chính là dạng chó hình người, không ai ngờ hắn hạ lưu và buồn nôn như vậy.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 chỉ là một đệ tử thiên tài cũng dám nói muốn mạng của phó hội trưởng hồn sư tháp một quốc gia vốn muốn lát nữa thu thập ngươi cho ngươi thưởng thức người thật việc thật hiện tại ngươi đã muốn chết như thế tiểu tử lão phu xem ngươi làm sao giết ta ngươi giết hai đệ tử đông thăng quốc của ta lão phu hiện tại cũng tính toán rõ ràng với ngươi lý hạc nói xong chiến đao bên hông ra khỏi vỏ và hóa thành xương mù bao phủ diệp huyền vào bên trong ánh đao của hắn bao phủ tứ chi và đan điền diệp huyền hiển nhiên hắn muốn phê tứ chi và tu vi diệp huyền ngay tại chỗ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 chỉ là mẫu tê tên đệ tử cũng dám động thủ trước mặt hắn hắn cũng không thu liễm huyền lực ngũ giai của mình chiến đao của hắn chém mạnh xuống hắn muốn diệp huyền đẹp mặt làm cho hắn cảm thấy ấn động là đột nhiên chiến của hắn ra tốc chém xuống trường kiếm của diệp huyền không biết bổ như thế nào liền bổ lên chiến đao của hắn ngăn cản một đao chém xuống tiếng đao kiếm va chạm vang vọng trời đất hai đạo huyền lực va chạm với nhau là thế lực ngang nhau nhìn thấy tình huống như thế nội tâm lý hạc kiếp sợ vạn phần huyền lực ngươi đã là tứ giai thiên vũ sư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 Lý Hạc cảm thấy bóng kê ếm như sương mù che chắn tất cả mọi thứ, lại có đại thế chấn áp thiên địa không ai địch nổi. Lý Hạc sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, hắn không hề nghĩ ngợi và phóng thích vũ hồn của mình, đồng thời vận dụng tấm chắn màu xanh lá. Trên đỉnh đầu Lý Hạc lúc này xuất hiện một con trâu lớn gào thét ủng, bụng bò. Ồ, thật dài, tấm chắn màu xanh bành trướng và hóa thành một bức tường ngăn cản trước mặt hắn. Oanh phanh, ta va pha chạm to lớn vang lên, tấm chắn thật lớn nhộn nhạo.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 Đột nhiên trong tay của hắn xuất hiện cái vòng màu đen, vòng tròn màu đen bay lên không chung, lập tức biến lớn, vòng tròn chỉ nhỏ nhưng nắm tay lại biến thành vòng tròn lớn như cái bàn, nó chụp xuống thân thể Diệp Huyền. Đồng thời xung quanh vòng tròn còn có một hào quang màu đen xuất hiện, những hào quang màu xanh kia hình thành tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng sắc bén, cho dù mỏng như tấm vải nhưng chúng có thể bao phủ thân thể Diệp Huyền vào bên trong.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 Đừng nói làm Lý Hạc bị thương, chỉ sợ có thể kiên trì một lát khi đối mặt Lý Hạc cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Huyền có thể kích thương Lý Hạc, nội tâm nàng chấn động không gì sánh kịp. Kế tiếp nàng nhìn thấy Lý Hạc phóng xuất vòng sắt màu đen, nội tâm của nàng rối loạn. Nàng nghe nói qua lai lịch vòng sắt màu đen kia, đó là huyền bảo cực kỳ cường đại của Đông Thăng quốc, phẩm giai là tứ phẩm, được gọi là Thiên La Quyền, có thể trói buộc hư không chung quanh võ giả, hơn nữa phóng xuất ra hào quang màu đen mang theo sát thương rất mạnh. Cho dù là ngũ giai võ tông bị Thiên La Quyền bao phủ vào bên trong cũng thập phần nguy hiểm, không chết cũng tổn thương. Diệp Huyền chỉ là đệ tử thiên tài, cho dù có vài phần thực lực, gặp được Thiên La Quyền chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Nghĩ vậy nội tâm hạ thất tịch không đành lòng nhìn tiếp. Ồ, không ngờ còn có một kiện Huyền Bảo, không tệ, xem ra chiến lợi phẩm của ta có thêm một vật phong quý giá rồi. Ai biết Diệp Huyền nhìn thấy Thiên La Quyền, chẳng những không có sợ hãi, trên mặt hắn còn mang theo một tia vui mừng, từ đó làm nội tâm lý hạc tức giận không nhỏ. Tiểu tử, còn chiến lợi phẩm, một chiêu này muốn mạng ngươi. Lý Hạc xít to, đồng thời hắn phóng thích hồn lực tam phẩm tới mức tận cùng, điên cuồng thúc giục uy lực khủng bố của Thiên La Quyền. Thiên La Quyền được Lý Hạc thúc giục cho nên càng ngày càng lớn, cảm giác nguy hiểm đồng thời xuất hiện trong nội tâm Diệp Huyền. Diệp Huyền cố tình kiểm tra thực lực của chính mình, cũng không có sử dụng thứ gì đặc thù, trường kiếm trong tay đâm ra liên tục, long văn kiếm tỏa ra hào quang chói mắt, từng tiếng long ngâm vang vọng trong thiên địa. Đinh đinh đang đang. Trường kiếm trong tay Diệp Huyền giống như mộng như ảo, vô số kiếm quang không ngừng điểm hoa tươi bắn ra khắp bốn phía, những kiếm quang này nhìn như không có quy luật nào, nhưng lại vừa vặn ngăn cản mỗi một quang điểm màu đen trên thiên la quyển. Nhìn từ đằng xa, thiên la quyển phóng xuất hào quang mênh mông như biển lớn, Diệp Huyền chỉ là con thuyền nhỏ trên đại dương, cho dù những quang điểm màu đen kia chấn động và bành trướng như thế nào cũng không thể lật đổ con thuyền nhỏ như Diệp Huyền, hắn đứng sững sững tại chỗ. Hạ Thất Tịch vốn không đành lòng xem tiếp, sau khi phát hiện tràng cảnh như thế,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 Dù chỉ là tứ giai nhất trọng, nhưng có thể so với ngũ giai võ tông, cường độ huyền lực còn yếu hơn một chút. Biết rõ điểm này, hiện tại Diệp Huyền mất đi hứng thú tiếp tục giao phong với Lý Hạc. Nhìn thấy Diệp Huyền thay đổi thế công, đội tâm lý Hạc vô cùng vui mừng, hắn ép mỡ e ra Diệp Huyền không thể ngăn cản nổi công kích của mình. Nghĩ tới đây hắn càng điên cuồng thúc dục Thiên La Quyền, muốn thừa thắng xông lên chém giết Diệp Huyền ngay tại chỗ. Ha ha, tiểu tử, ta muốn xem ngươi có thể trốn thế nào dưới Thiên La Quyền của lão phu. Lý Hạc liều lĩnh cười to. Nghe được Lý Hạc nói chuyện hung hăng cản quấy như thế, Diệp Huyền lúc này tươi cười chào phúng đối phương, "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có Huyền Bảo sao?" Chương 527, chém giết Lý Hạc, hai. Sau khi hắn dứt lời, không chờ Lý Hạc có phản ứng, trong tay Diệp Huyền đã xuất hiện một cối xay màu đen, cối xay đón gió bành trướng, nó biến lớn nhanh chóng, lúc này nó lớn như cái bàn và nện vào Thiên La Quyền. Hai đại huyền bảo va chạm với nhau giữa không trung. Sau khi nghe tiếng nổ mạnh, Thiên La Quyền của Lý Hạc bị cối xay màu đen nện mạnh run rẩy nó bắt đầu không ổn định và bay ngược về phía sau vài chục mét, trái lại cối xay màu đen của Diệp Huyền lù lù bất động giống như núi cao. Lý Hạc hiện tại cực kỳ sợ hãi, hắn thật không ngờ trên người Diệp Huyền còn có Huyền Bảo, hơn nữa uy lực Huyền Bảo còn lớn như thế. Trong lòng của hắn lập tức hô to không có khả năng. Chợt nhìn thấy bộ dạng cối xay Huyền Bảo kia, Lý Hạc lập tức sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ cối xay trong tay của ngươi chính là hồn thiên diệt địa ma bàn của Ngô Húc hội trưởng hồn sư Tháp Địa Thái Quốc? Lý Hạc cảm thấy khó mà tin nổi. Sau đó hắn nhìn kỹ, quả nhiên Diệp Huyền thi triển Cối Sai màu đen chẳng khác gì Cối Sai Huyền Bảo của Ngô Húc. Địa Thạch Quốc Ngô Húc hội trưởng Lý Hạc biết đối phương, đối phương chỉ là Tứ Giới Thiên Vũ Sư Đình Phong. Tại sao Cối Sai của đối phương nằm trong tay Diệp Huyền? Chẳng lẽ? Trong nội tâm Lý Hạc nghĩ tới cái gì đó và hắn phát hiện không ổn. Không chờ hắn suy nghĩ kỹ càng, Diệp Huyền điều khiển Cối Sai màu đen nhanh chóng áp xuống Lý Hạc. Rầm rầm rầm. Trong thiên địa xuất hiện tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Thiên La Quyển bị hồn Thiên Diệt Địa Ma bàn chấn áp không ngừng run rẩy bay ngược về phía sau, từng tia sáng màu đen bắn ra khắp bốn phía, chẳng khác gì tiểu hài tử va chạm với người trưởng thành, chỉ có thể bại lui mà thôi. Trong nội tâm Lý Hạc sợ hãi không nhỏ, cho dù Diệp Huyền điều khiển cối say màu đen là hồn Thiên Diệt Địa Ma bàn của Ngô Húc hội trưởng, hắn cũng nhìn thấy uy lực hồn Thiên Diệt Địa Ma bàn khi Ngô Húc điều khiển, nhưng không có đáng sợ như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hề tại Lý Hạc đã bất chấp cân nhắc nhiều như vậy, lúc Diệp Huyền công kích đến gần. Quyền lực trong cơ thể của hắn không chịu nổi, Thiên La Quyền run rẩy liên tục. Hiển nhiên nó không kiên chỉ được bao lâu. Một khi Thiên La Quyền không ngăn cản nổi, chỉ sợ khi đó hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây Lý Hạc cắn răng một cái, trong tay hắn xuất hiện hạt châu màu đen và ném mạnh về phía Diệp Huyền. Oanh! Một đạo hỏa diễm đáng sợ bộc phát tận trời, lập tức bành trướng bao phủ phạm vi vài mét, vừa vặn bao phủ Diệp Huyền vào bên trong. Hỏa diễm dày đặc bao phủ phạm vi nhỏ, cây cối nham thạch trong phạm vi đó đều bị đốt cháy hóa thành tro tàn.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 Lý Hạc lúc này cũng thả lỏng và an tĩnh lại, ngay sau đó cối sai màu đen trên không trung rơi xuống, quy lực của nó đột nhiên bạo tăng, banh một tiếng và nệnh Lý Hạc bay ngược về phía sau, hắn phun máu tươi như suối, huyền mạch trong cơ thể trai năm xe 7. Hỏa diễm tan biến, Diệp Huyền bị ngọn lửa đánh trúng nhưng lông tóc không bị tổn thương, hở hững đi tới. Điều này sao có thể? Trong nội tâm Lý Hạc căn bản không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Hắn nào biết rằng, nếu như hắn ném ra công kích thuộc tính khác cũng có thể làm Diệp Huyền bị thương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 Chủ yếu là nàng trải qua chạy trốn thời gian dài nên sức cùng lực kiệt, hơn nữa tao ngộ chuyện lý học cho nên nội hòa công tâm, quyền lực hỗn loạn, căn bản không thể điều động một tia, nếu như trị liệu trễ, chẳng những không thể khôi phục, ngược lại sẽ càng làm thương thế nghiêm trọng và có khả năng vẫn lạc. Thật sự phiền toái. Nếu như là những người khác, Diệp Huyền căn bản chẳng muốn quản, nhưng hạ thất tịch là nữ tử, Diệp Huyền thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng nằm ở chỗ này bị yêu thú ăn tươi. Hơn nữa lúc trước hạ thất tịch thấy hắn gặp nguy hiểm cũng không có bỏ mình chạy đi.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 Hắn lơ đãng vẫn nhìn xuyên qua lùm cây và nhìn thấy xuân quang của hạ thất tịch lộ ra ngoài. Giáng người của nàng huyền truyền, không thể không nói là vô vật nhân gian. Sau khi thay một bộ quần áo, hạ thất tịch đi ra khỏi lùm cây và cảm kích Diệp Huyền. Diệp Huyền, vừa rồi đã tạ ngươi, nếu như không có ngươi thì ta đã. Nghĩ đến chính mình có khả năng bị cưỡng bức, trong nội tâm hạ thất tịch lúc này mang theo hoảng sợ không nhỏ. Ta chỉ tiện tay mà thôi, Diệp Huyền ta xem thường nhất chính là những kẻ như thế. Diệp Huyền khoát khoát tay. Qua một lúc hắn nghi ngờ nói một câu, đúng rồi, không phải người tụ tập với đám người Trúc Thiên Lam hội trưởng hay sao? Lúc ấy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là tại đỉnh núi gần đây, về sau đám người Trúc Thiên Lam hội trưởng cũng đi tới nơi đó? À, hội trưởng cũng tới đó sao? Hạ thất tịch giật mình nói, như thế nào, về sao trong ngọn núi kia sinh ra chấn động rất mạnh mà, nơi đó hấp dẫn rất nhiều người tới, người không đi sao? Lần này tới phiên diệp huyền nghi hoặc, lúc ấy bọn họ cách vị trí của thất thải hoa liên rất gần.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 Tùy tiện lao ra là biện pháp ngốc nhất, trong lòng Diệp Huyền hơi động, hắn nghĩ ra một diệu kế. vèo, Diệp Huyền đã sớm không chế nham thạch cự lăng và bọ ngựa tới gần nơi này, Diệp Huyền không chế, nham thạch cự lăng lập tức ném một viên nham thạch công kích nham thạch cự mãng. ân, các dưới tới từ nơi nào, lại dám mạo phạm tồn tại vĩ đại như ta, cút cho ta! nham thạch cự mãng tiến dai tới Huyền thú ngũ giai nào có bị công kích như thế, nham thạch cự lăng làm như vậy đã chọc nó giận dữ, toàn thân tỏa ra khí tức hồn lực cực kỳ khủng bố.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 đôi mắt lạnh như băng và bay thẳng về phía nhám thạch cự lang. Nhám thạch cự lang giống như bị kinh hãi, nó vội vàng lui về phía sau và bỏ chạy thục mạng. Phi ưng đuổi sát phía sau, nhanh chóng tới gần, hai đại yêu thú một đuổi một chạy và biến mất trong núi rừng. Trên mặt nhám thạch cự mãng lộ ra thần thái trào phúng, dám mạo phạm ta, quả nhiên là muốn chết. Nhám thạch cự mãng trào phúng cười cười, trong nội tâm của nó đã xem Nham thạch cự lang như yêu thú phải chết, bị phi ngũ sai đuổi giết làm gì có cơ hội sống sót. Nói ánh mắt ngược lại rơi vào mình đầy thương tích giáp long trên người, trong nội tâm dương dương đắc ý. Lúc này Kim Lân đại nhân phát ra mệnh lệnh, về là ngã khuê ta lợi hại nhất, thầy đại nhân tìm được phản đồ, hắc hắc, đại nhân cao hứng nói không chừng sẽ ban thưởng cho ta cái gì đó. Trong nội tâm nhàm thạch cự mãng tưởng tượng tới cảnh bắt lấy giáp long và trở lại bên người đại nhân, khi đó hắn nhìn thấy ánh mắt thỏa mãn của đại nhân. Chương 530, yêu vương trong núi rừng. nhàm thạch cự lang đang bỏ trốn ở phía trước, vì ưng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Diệp Huyền nấp trong bụi cỏ nhìn thấy Phi ưng lao đi như mũi tên nhọn, nó đang bay về hướng của mình. Thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền nhanh chóng tỏa ra và tập trung vào Phi ưng. Phi ưng cảm ứng được khí tức của Diệp Huyền, nó lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy. ầm, nó rơi xuống núi rừng và lăn lông lóc, lúc này mới dừng lại và vô cùng chật vật. Chiêm chiếc. Phi ưng thất tha thất thểu đứng lên, nó hoảng sợ nhìn thôn phệ vũ hồn trên đầu của Diệp Huyền, khí tức khủng bố vô hình này làm cho thân thể của nó không ngừng run rẩy vài lần.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 Hàng phục nó sẽ an toàn hơn chứ không ít. Hơn nữa phi ương yêu thú này có một nhược điểm là chiến đấu yếu, nhưng năng lực cơ động mạnh nhất, đều có thể thu phục tuyệt đối là thu hoạch không tệ. Hơn nữa tốc độ của phi ương yêu thú cực kỳ nhanh chóng, nó có công dụng lớn khi thu phục yêu thú khác. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lúc này phóng xuất một tia thôn vệ vũ hồn tiến vào trong thân thể phi ương. Quả nhiên trong đầu phi ương yêu thú có một đạo hồn niệm cực kỳ cường đại, nhưng Diệp Huyền dùng thôn vệ vũ hồn thôn phệ cho nên hồn niệm kia bị cắn nuốt nhanh chóng sau đó hóa thành lạc tấn vũ hồn của diệp huyền thay vào vị trí ban đầu chiêm chiếc. phi ưng yêu thú ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không có diệp huyền phân phó thì nó không dám hành động sau khi thu phục phi ưng diệp huyền lập tức lệnh phi ưng quay lại đội ngũ xem ra tiểu gia hỏa kia đã chết nhàn thạch cự mãng cười lạnh đột nhiên nó cao mày phát hiện phi ưng yêu thú có chút không đúng nhưng không đúng thế nào lại không rõ ràng vì vậy nó không quan tâm tới nữa dưới ba con yêu thú tiến công giáp long không ngừng lui về phía sau siêu siêu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 Nham Thạch Cự Mãng biết rõ gần đây trong núi rừng có không ít nhân loại cường giả tồn tại, đề phòng dừng lại đưa tới càng nhiều nhân loại. Nó lúc này quyết định đem vừa mới cái kia đánh lén nhân loại giết chết. Tuy lực công kích của Đại Địa Chi Hùng rất mạnh nhưng phương diện tốc độ di chuyển quá chậm, tương đối mà nói, phái Thiểm Điện Báo đi sẽ an toàn hơn nhiều. Thiểm Điện Báo nghe Nham Thạch Cự Mãng phân phó cho nên nhanh chóng tiến vào trong núi rừng. Không bao lâu Thiểm Điện Báo cũng trở lại. Nham Thạch Cự Mãng thản nhiên cười cười, đám nhân loại và yêu thú thật ngu xuẩn, lại dám công kích mình. Trong đầu nó vừa có ý niệm này, lập tức nhìn thấy thiềm Điện Báo và Hắc Ưng đang vây công Giáp Long đột nhiên chuyển di mục tấn công vào nó. Nham Thạch Cự Mãng lập tức kinh ngạc, nó không có thời gian cân nhắc, nó vội vàng đào thoát khỏi hai đại yêu thú tiến công, mặc dù như thế trên người Nham Thạch Cự Mãng còn có vài miệng vết thương rất sâu, máu tươi chảy xuống. Rầm rầm rầm, thiềm Điện Báo và Bóng Đen liên tục tiến công làm cho Nham Thạch Cự Mãng không ngừng lui về phía sau. Thiềm Điện Báo, Phi Thiên Ưng, các người làm gì? Muốn tạo phản đúng không? Trong nội tâm nham thạch cự mãng vô cùng kinh hãi, hồn niệm vô hình lập tức tỏa ra, nó muốn ngăn chặn hai đại yêu thú, nhưng hồn niệm vừa tê ép xúc với thân thể đối phương, sắc mặt nham thạch cự mãng lập tức biến hóa. Không đúng, tại sao trên người chúng không có khí tức hồn niệm của Kim Lân Đại Nhân? Rốt cuộc nham thạch cự mãng đã phát hiện không đúng ở điểm nào, đó là vì khí tức trên người thiểm điện báo và phi thiên ưng biến hóa. Rốt cuộc là ai? Gió đi khí tức của Kim Lân Đại Nhân, không chế thiểm điện báo và phi thiên ưng chẳng lẽ là chủ nhân khống chế giáp long hay sao? trong nội tâm nham thạch cự mãng vừa sợ vừa giận, mất đi hồn niệm áp chế, thân là huyền thú ngũ giai nhưng thực lực của nó không mạnh hơn thiểm điện báo và phi thiên đương bao nhiêu. nghĩ tới gần đó có ra hỏa xóa đi khí tức hồn niệm của kim lân đại nhân đang tồn tại, trong nội tâm nham thạch cự mãng sợ hãi không nhỏ. trong tưởng tượng của nó, có thể xóa đi khí tức hồn niệm của kim lân đại nhân tuyệt đối là tồn tại còn cường đại hơn kim lân đại nhân. trong lúc bối rối nham thạch cự mãng không muốn chiến đấu nó lập tức phát lệnh cho đại địa chi hùng và quay người bỏ chạy. quanh đột nhiên có ngọn núi màu đen xuất hiện nện thẳng vào đỉnh đầu của nó. rốt cuộc đối phương cũng ra tay. trong nội tâm nham thạch cự mãng kinh ngạc, thân thể như nham thạch không ngừng nhúc nhích. cái sừng màu vàng trên đầu của nó tỏa sáng và đụng thẳng vào ngọn núi đang nện xuống. tiếng nổ lớn vang lên. da thịt nham thạch bên ngoài thân thể nham thạch cự mãng vỡ vụn thật nhanh, toàn thân của nó lung la lung lay. trong miệng nó phun máu tươi như suối. nham thạch cự mãng sợ tới mức hồn phi phách tán. Một kích vừa rồi của nó đã là công kích cường đại nhất, không nghĩ tới nó không thể phá hủy công kích của đối phương. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng à. Nham Thạch Cự Mãng cũng không bỏ chạy thục mạng, nó hoảng hốt gào to và nằm trên mặt đất. Trong bụi cỏ, Diệp Huyền khống chế Chấn Nguyên Thạch dừng lại, hắn sợ hồn thiên diệt địa ma bản không thể chấn áp Nham Thạch Cự Mãng cho nên vừa rồi đã vận dụng Chấn Nguyên Thạch, hiện tại quả nhiên thu được rất tốt. Nghe được Nham Thạch Cự Mãng hoảng sợ cầu xin tha thứ, trong nội tâm Diệp Huyền lập tức có chú ý. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 531, Long Tâm Ngọc, một. Hắn không có đi ra ngoài, tiếp tục nấp trong bụi cỏ nhưng lại dùng uy áp của thôn phệ vũ hồn lên tiếng. "Bảo ta tha cho ngươi? Hử, vì sao ngươi ra tay với thủ hạ của bổn đại nhân?" Ngư khí của Diệp Huyền mang theo vài phần tức giận, uy áp của thôn phệ vũ hồn hằng lâm bao phủ toàn thân nham thạch cự mãng, sắc mặt nham thạch cự mãng biến hóa, thân là huyền thú ngũ giai, đối diện với uy áp đáng sợ như thế, thậm chí nó có cảm giác hít thở không thông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 Tha mạng à, nghĩ đến đối phương rất có thể là một đầu huyền thú yêu vương thì nham thạch cự mãng lập tức sợ tới mức mất hồn mất vía, không mất lời xin khoan dung. Nó có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lại xuất hiện một con yêu vương, rốt cuộc gia hỏa này có địa vị gì. Nhưng vấn đề này nó có nghĩ phá đầu cũng không nghĩ thông suốt, buồn cười trước kia nó còn một lòng muốn bắt giáp long trở về. Nếu như nó biết rõ chính mình lẫn vào giữa hai con yêu vương tranh đấu, một lần nữa cho nó một trăm lá gan cũng không dám. Trong nội tâm Diệp Huyền khẽ động. Thì ra những yêu thú này dĩ nhiên là thủ hạ của một yêu vương, khó trách hồn niệm trong đầu giáp long cường đại như thế. Đối với yêu vương, Diệp huyền cũng không xa lạ gì, chỉ có yêu thú và huyền thú ngoài thất dài mới có thể xưng yêu vương, đặc biệt là huyền thú, đạt tới thất dài vương cấp thì có thể hóa thành hình người hành tẩu đại lục, không nghĩ tới nham thạch cự mãng xem mình thành một yêu vương. Bồn vương tung hoành phía núi rừng này, mới mặc kệ giáp long là thủ hạ của kim lân hay ngân lân, bổn vương vừa ý nó, tất nhiên sẽ thu phục nó. Ngữ khí của Diệp Huyền thập phần bá đạo nói ra, hắn giả vờ giống như đúc. Đúng, đúng, yêu vương đại nhân tha mạng, là tiểu nhân lỗ mãng. Nham Thạch Cự mãng hoảng sợ lên tiếng. Ngươi đi đi, ngươi nói Kim Ngân kia ở nơi nào? Bổn vương có rảnh, nhất định sẽ đi gặp nó. Đạt tại yêu vương đại nhân tha mạng, Kim Ngân đại nhân ở Thiên Phong Sơn cách nơi này sáu ngàn dặm. Sau khi Nham Thạch Cự mãng nói xong, toàn thân của nó mềm yếu bò đi thật nhanh. Trong nội tâm của nó thể, sau này tuyệt đối không dám lẫn vào tranh đấu giữa yêu vương với nhau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 Đại địa chi hùng cũng bị hắn thu phục. Đại địa chi hùng, phi thiên Ưng, thiểm điện báo đều là yêu vương. Thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền có thể thu phục chúng, nhưng nham thạch cự mãng là huyền thú. Diệp Huyền cũng chỉ có thể giết nó. trừ nguyên nhân này ra, Diệp Huyền cũng muốn đánh chết nham thạch cự mãng. Nham thạch cự mãng là huyền thú ngũ giai thổ hệ, vừa vặn đối ứng với đại địa vũ hồn. khó mà gặp được một con huyền thú ngũ giai thổ hệ, Diệp Huyền tự nhiên sẽ không bỏ mặc nó rời đo. Lúc này thôn phệ vũ hồn hấp thu hồn niệm của nham thạch cự mãng.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 Diệp Huyền cũng không có vì thế mà quyền hết tất cả, lại cho Giáp Long phục dụng mấy viên thuốc chữa thương. Diệp Huyền phân phó mấy đại yêu thú hành tẩu ở phụ cận. Đồng thời hắn nhìn thi thể Nham Thạch cự mãng trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới trong phủ quang bí cảnh còn có một đầu yêu vương. Trong nội tâm Diệp Huyền nặng nề, hắn biết rõ yêu vương cường đại cỡ nào đây chính là tồn tại tương đương với thất giai vũ vương của nhân loại. Tuy thôn phệ vũ hồn của Diệp Huyền cường đại, nhưng dù sao chỉ mới tam tinh, lừa gạt Huyền thú ngũ giai xem như cũng được.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 nó thả ra hồn lực chấn động kỳ quái thì hắn lập tức biết rõ đây là ám hiệu do Thiên Kim Quốc định ra trước khi tiến vào phủ quang bí cảnh. nghĩ tới đây Diệp Huyền lập tức bảo Hạ Thất Tịch dẫn đường. tuy Hạ Thất Tịch đã khôi phục thương thế nhưng bảo nàng đi một mình cũng không phải biện pháp tốt. hắn đành phải đi tìm đội ngũ Thiên Kim Quốc sau đó một mình hắn sẽ rời đi. được canh giờ sau, đám người Diệp Huyền đi vào một sơn cốc. Hạ Thất Tịch sư tỷ, người không có việc gì, thật sự là quá tốt. trong sơn cốc có một đám đệ tử Thiên Kim quốc. Sau khi nhìn thấy hạ thất tịch thì đám người từ Bắc Minh đầu lĩnh bước nhanh tới gần. Hạ thất tịch sư tỷ ta vừa mới nghe nói ngươi và đám người kim điền bị yêu thú đuổi giết trong núi rừng cách đây không lâu. Chúng ta đang chuẩn bị thông chi hội trưởng nhờ hắn đi cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi đã trở lại. Ngươi không sao chờ, đám kim điền đâu rồi? Từ Bắc Minh vừa đi lên đã khẩn trương hỏi thăm, biểu hiện đã buông được gánh nặng xuống. Ta không sao nhưng kim điền bọn họ. Hạ thất tịch thở dài, sắc mặt đám người từ Bắc Minh tối sầm lại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 Bởi vậy Hạ Thất Tịch gần như chính là đối tượng được tất cả đệ tử thiên tài trong Thiên Kim Quốc theo đuổi. Từ Bắc Minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ rất sớm cho kia, Từ Bắc Minh đã sớm thập phần thưởng thức Hạ Thất Tịch. Từ gia của hắn cũng là gia tộc đỉnh cấp trong Thiên Kim Quốc, nhưng so sánh với Hạ gia còn có chênh lệch không nhỏ. Chư việc đó ra, Hạ Thất Tịch có thiên phú siêu phàm cũng làm Từ Bắc Minh tự ti không thôi. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền là quán quân phủ quang đại hội lại đi cùng với Hạ Thất Tịch sư tỷ tới nơi này, trong nội tâm Từ Bắc Minh lập tức sinh ra cảnh giác.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 Hôm nay nhìn thấy Hạ Thất Tịch lại muốn giao Ngọc bội cho Diệp Huyền, Từ Bắc Minh lập tức sốt ruột, "Chuyện của ta cần ngươi quản hay sao?" Hạ Thất Tịch lạnh lùng nói một câu, "Không phải, sư tỷ." "Được rồi, các ngươi không đến nhau nhau, ta không thể tiếp nhận Ngọc bội kia, cáo từ." Diệp Huyền cau mày, hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi này, sau khi Hạ Thất Tịch lấy Ngọc bội ra, hắn càng có suy đoán hoàn toàn mới về thân phận của Hạ Thất Tịch. "Hừ, coi như ngươi thức thời." Từ Bắc Minh thở ra một hơi, "Làm càn."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 Hắn đã biết rõ từ Bắc Minh đã dùng toàn lực, đối phương muốn giáo huấn hắn thật thảm, ánh mắt của hắn lạnh buốt và đấm ra một quyền. Muốn sao quyền với ta, nội tâm từ Bắc Minh lúc này cười lớn, một quyền của hắn dung nhập toàn bộ quyền lực tứ dài nhất trọng trong đó, về phần chiêu thức nhìn như đơn giản nhưng đó là công pháp địa phẩm thượng đảng. Trong phạm vi liên minh 13 nước thì công pháp như vậy đã là người thiên nhất. Đừng nói Diệp Huyền chỉ là thiên tài chưa đủ 20 tuổi, cho dù là thiên vũ sự uy tín lâu năm tiếp một quyền của hắn cũng phải ăn thiệt thòi.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 Hôm nay không phải xem mặt mũi của hạ thất tịch thì không phải cánh tay đứt rời đơn giản như vậy đâu. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, lúc này nhìn Diệp Huyền lên tiếng dạy dỗ Từ Bắc Minh, nhưng trong lòng không có chút bất mãn nào, ngược lại tất cả đều thương cảm nhìn Từ Bắc Minh. Diệp Huyền nói không phải không có đạo lý, nếu như ở bên ngoài có một tên đệ tử yếu ớt dám tới trước mặt và khiêu khích bọn họ, chỉ sợ không phải trừng phạt đứt cánh tay như thế đâu. Nhưng mà Từ Bắc Minh nói như thế nào cũng là tứ sai thiên vũ sư, Diệp Huyền đã mạnh tới mức này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 Hiện tại nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết lão sư bình yên vô sự, cho nên Diệp Huyền cũng an tâm. Đúng rồi, Vân Ngạo Tuyết lão sư, tại sao nơi này tụ tập nhiều người như thế? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Trở về rồi nói sau. Vân Ngạo Tuyết không có trực tiếp trả lời. Diệp Huyền gật đầu với hạ thất tịch. Sau đó hai người rời đi với ánh mắt nhìn chăm chăm của mọi người. Hắn và Vân Ngạo Tuyết trở lại nơi của Lưu Văn Quốc. Trong nữ nhân tiến vào phủ quang bí cảnh lần này, Thiên Kim Quốc hạ thất tịch và Lưu Văn Quốc Vân Ngạo Tuyết là hai nữ nhân đẹp nhất. Không nghĩ tới đều có quan hệ với Diệp Huyền. Chật chật, Diệp Huyền quả thực rất có phúc khí, tại sao ta không có đào hoa như thế chứ? Hừ, người ta là quán quân phủ quang đại hội, thực lực lại mạnh như thế, được nữ thần ưu ái cũng là chuyện bình thường. Nếu như người có thức lực như vậy, chắc chắn sẽ có mỹ nữ vây quanh lấy người. Ai, thật sự là người so với người thật là tức chết mà. Rất nhiều nam đệ tử thiên tài ở nơi này đều có cảm giác như thế, đều than thờ ông trời bất công.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 Chương 535: Di tích viễn cổ. Ta có thể gọi ngươi là Ngạo Tuyết không?" Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. "Thì cái gì không thể?" Ân, Ngạo Tuyết nghe không tồi. Vân Ngạo Tuyết gật đầu nói, "Sau này ta gọi ngươi là Ngạo Tuyết a." Diệp Huyền cười nói, "Hừ, như vậy còn không sai biệt lắm." Vân Ngạo Tuyết lập tức lộ ra lúm đồng tiền, xinh đẹp động lòng người, lòng dạ đàn bà thật sự khó hiểu à. Lúc trước bộ dạng còn nổi giận đùng đùng, hiện tại lại vẻ mặt tươi cười.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 Chúc Thiên Lam hội trưởng khách khí, Diệp Huyền cười cười, không phải khách khí, nếu như không nhờ có ngươi, thất tịch xảy ra chuyện gì chỉ sợ ta sẽ tự trách rất nhiều. Không nói chuyện này, Diệp Huyền, về sau ngươi chính là bằng hữu của Thiên Kim Quốc, có yêu cầu gì cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần Chúc Thiên Lam ta có thể giải quyết tuyệt đối không đứng nhìn. Chúc Thiên Lam nói chuyện hào sảng, Trúc Thiên Lam, ngươi nói ra những lời này, đến lúc đó ngươi cũng đừng không nhận nợ. Đồng phương ngôn ngữ hội trưởng cười nói, bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio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 Sau khi nhìn thấy Trúc Thiên Lam hội trưởng và đông phương ngôn ngữ hội trưởng có bộ dạng như vậy, những lời mắng chỉ định nói cũng nuốt trở về. Hắn không nói lời nào không có nghĩa không người nào dám nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng từ đằng xa truyền tới. Trúc Thiên Lam hội trưởng, hiện tại chúng ta đang ở thời khắc mấu chốt phá giải chân Pháp, những đệ tử kia tiến vào nơi này có phải quá phận hay không? Không phải bảo đám đệ tử các ngươi chờ ở bên ngoài hay sao, ai cho phép các ngươi vào nơi này, lui ra ngoài cho ta. Hai giọng nói một trước một sau từ trong hạp cốc truyền ra ngoài. Đám người Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sang, hai người nói chuyện chính là Đông Thăng Quốc Tả Nhất Minh Hội trưởng và Họa Ô Quốc Hứa Tín Hoa Hội trưởng. Trước kia bọn họ tranh đoạt thất thải hoa liên nhưng không đạt được cái gì, trong đội tâm tự nhiên ngẹn một bụng lửa giận. Đồng phương ngôn ngữ cao mày, Hai vị nói lời này là quá mức rồi. Những đệ tử này đều là tương lao của Liên minh 13 nước chúng ta. Ở lại chỗ này quan sát một chút sẽ có ít cho bọn họ phát triển trong tương lai sau này. Tính tình của khô trần lại càng thối, trực tiếp cười lạnh nói.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 Diệp Huyền cũng cẩn thận đánh giá toàn bộ hạp cốc, Diệp Huyền có nhãn lực cỡ nào, hắn cẩn thận quan sát cấm chế trong hạp cốc và nhìn rõ ràng tất cả. Đây là, Diệp Huyền lập tức phát hiện cấm chế trong hạp cốc rất giống cấm chế Phong Ấn Thiên Hỏa, là trận pháp xuất xứ từ một lưu phái, làm cho hắn giật mình là, trình độ phức tạp của cấm chế còn mạnh hơn cấm chế Vô Tận Dung Hỏa rất nhiều, căn bản không phải cùng cấp bậc, chẳng lẽ là cùng một người lưu lại, trong đầu hắn nhớ tới cấm chế trong hang đá, vì Phong Ấn Thiên Hỏa nên lưu lại cấm chế.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 Bắc đấu thất tinh trận pháp là một loại truyền thống trận cao cấp, nó có thể định vị cực kỳ chính xác, nhưng là đồng dạng. Bắc đấu thất tinh trận pháp thiết trí độ khó cũng thập phần độ cao. Nói như vậy, chỉ có bắt giai đã ngoài trận pháp đại sư mới có thể thiết trí, coi như là tại đại lục trí cao huyền vực bên trong, có thể thiết trí bắc đấu thất tinh trận pháp trận pháp đại sư cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên thiết trí nhớ cũng cực khó, cũng không có nghĩa khởi động khó khăn. Biện pháp khởi động bắc đấu thất tinh trận pháp rất đơn giản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 Sau khi dò xét hào quang bảy màu một lúc, một gã trưởng lão tinh thông trận pháp lên tiếng. Trận pháp này hẳn là bắt đấu thất tinh trận pháp trong truyền thuyết. Cần bảy tên cường giả cùng nhau rót huyền lực vào mới có thể khởi động. Hơn nữa mỗi một cột sáng truyền tống không thể vượt qua ba người, bởi như vậy bảy cột sáng có thể truyền tống 21 người. Nói đến đây trưởng lão lại nhìn sang người trên tế đàn. Ở nơi này cường giả cấp bậc trưởng lão tới 30 người, nếu như tăng thêm đệ tử, như vậy chỉ ít có hơn trăm người, số lượng như thế quá lớn.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 Dùng thực lực và thân phận của hắn và sẽ có một vị trí trong 21 người. Chú ý này không tệ, ta đồng ý. Hòa Âu Quốc hứa tín hoa hội trưởng cũng lên tiếng. Sau khi nói xong hắn đi vào một cột sáng. Truyền tống trận này hòa Âu Quốc chúng ta muốn. Nói xong hắn còn dẫn hai tên phó hội trưởng hồn sư tháp hòa Âu Quốc đi vào truyền tống trận. Ha ha. Tả nhất mình thấy hứa tín hoa đi vào đầu tiên thì hắn cười ha ha. Cũng lập tức đi lên chiếm một truyền tống trận. Nếu như vậy truyền tống trận này đông thăng quốc ta muốn tốt lời hắn nhìn đội ngũ đông thăng sau đó gọi một tên trưởng lão tới rồi sau đó ánh mắt giống như đang tìm kiếm cái gì đó luận thực lực hắn mạnh nhất trong đông thăng quốc nếu bình thường hắn sẽ gọi lý hạc hay đại phó hội trưởng đi cùng chỉ có điều hiện tại lý hạc không có mặt hắn cũng chỉ có thể gọi một trưởng lão tứ gia đình phong thay thế cũng không ai biết phía sau truyền tống trận là cái gì cho nên thời điểm chọn lựa nhân thủ tự nhiên phải chọn người mạnh nhất vương tín hoa và tài nhất minh chọn lựa truyền tống trận xong các cường giả khác nhìn nhau hội trưởng thạch chân quốc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 Và lúc này các đại vương quốc trên cơ bản đã tiến vào truyền tống trận, thực lực thấp nhất là thiên vũ sư đỉnh phong, cũng không có đệ tử truyền tống vào trong. Sau khi giao ư một lúc, vô thương quốc thải tín hội trưởng và mục chấn quốc cắt lợi huy hội trưởng đồng thời bước ra một bước, muốn chiếm cứ hai truyền tống trận còn lại. Đúng lúc này, ha ha ha, ta nói như thế nào không thấy nhiều người như thế, thì ra đều tụ tập tại đây, chập chập, đây là bắt đấu thất tinh trận Pháp trong truyền thuyết nha, chẳng lẽ phía sau trận Pháp là di tích cường đại?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 chẳng lẽ không có tố chất? Loan Hồng cười nhạt nhìn bốn phía, đối mặt ánh mắt mang theo sát khí của nhiều cường giả nhìn chăm chăm vào mình, trên mặt hắn vẫn bất động, phong thái nhẹ nhàng. Các người còn dám xuất hiện tại nơi này? Dạ Phồn Tinh, giao thất thải hoa lên ra đây. Tả Nhất Minh đi ra khỏi truyền tống trận, ánh mắt lạnh như băng nói một câu, sát cơ đậm đặc như biển bọc phát bao phủ bốn người Loan Hồng. Dạ Phồn Tinh hoàn toàn không sợ, hắn bị khí cơ của Tả Nhất Minh áp chế nhưng vẫn nói chuyện bình thản. Tả Nhất Minh hội trưởng. Chẳng lẽ ngươi đối đãi với đệ tử Đông Thăng Quốc như vậy sao? Tiểu tử, không nên giả vờ với ta, bốn người các ngươi căn bản không phải thành viên Liên minh 13 nước, hạn các ngươi trong 10 giây phải giao thất thải hoa lên ra đây. Sau đó cút ra khỏi nơi này, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Tả nhất Minh lạnh giọng nói. Hư, đến Liên minh 13 nước dương Oai, thật sự cho rằng Liên minh 13 nước dễ khi dễ hay sao, ngoan ngoãn giao chữ vật giới chỉ ra đây, sau đó cút. Hư tín hoa cười lạnh nói một câu, tham lam trong ánh mắt không chút che giấu.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 các ngươi là đệ tử Huyền Cơ tông lại đi vào liên minh 13 nước hoành hành, chẳng lẽ thật cho rằng liên minh 13 nước chúng ta dễ khi dễ sao? Ngược lại Trúc Thiên Lam đại sư kiên định đi tới, hắn mở miệng quát lớn, xem bộ dáng của hắn hiển nhiên căn bản không xem uy hiếp của đám người Loan Hồng đặt trong lòng. Loan Hồng nhướng mày, thì ra là Trúc Thiên Lam đại sư, hừ, luyện hồn sư tứ phẩm đỉnh phong sao? Cái gì đệ nhất luyện hồn sư, quả thực buồn cười, thực lực của ngươi có thể hung hăng cản ấy tại nơi nhỏ như liên minh 13 nước thôi, bên trong Huyền Cơ tông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 Huyền Cơ Tông cũng không dám tới Liên Minh 13 nước hoành hành. Trúc Thiên Lam nói thế, ánh mắt đám người Tả Nhất Minh tỏa sáng. Căn cứ vào pháp lệnh hòa bình do Huyền vực tuyên bố trên đại lục, bất cứ khu vực nào đều có rất nhiều thế lực cạnh tranh tranh chiến với nhau nhưng quyết không thể không có lý do xâm lược thế lực nhỏ yếu. Liên Minh 13 nước và mộng cảnh bình nguyên là hai khu vực hoàn toàn khác nhau. Nếu Huyền Cơ Tông không có lý do ra tay với Liên Minh 13 nước, một khi truyền vào Huyền vực, Huyền Cơ Tông sẽ gặp phải trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Đám người Tả Nhất Minh cho rằng tìm được lý do.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 Ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói còn có thể bớt nỗi khổ ra thịt sắc mặt tả nhất Minh và hứa tín hoa vô cùng dữ tợn bọn họ quát lớn sau đó không nói hai lời lập tức tấn công đám người Loan hồng trong nội tâm âm thầm đáp ý nếu chính mình có thể bắt đám người Loan hồng trước cái kia thất thải hoa Liên khẳng định sẽ nằm trong bài bọn họ kẻ mặt đám người Loan hồng biến thành âm trầm không nghĩ tới sau khi mình báo lai lịch ra đám người tả nhất Minh còn dám động thủ lúc này mấy người đã sớm có phòng bị nhìn thấy hai người tả nhất minh và hứa tín hoa tấn công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 Đồng thời trong tay xuất hiện hắc cổ và đoàn nhận, hai món bảo vật tỏa ra khí tức khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy hai người xuất bảo vật ra ngoài muốn tấn công, vẻ mặt đám người Loan Hồng trào phúng càng lớn hơn trước, Kinh thường nói: "Muốn so bảo vật? Đám người các ngươi chỉ là nhân vật của một nơi man hoang gà thôi, làm sao có thể so sánh với Huyền Cơ Tông chúng ta?" Ông ông ông ông ông, vừa dứt lời, trên tay mấy người Loan Hồng cùng xuất hiện mấy tấm phù lục. Những phù lục này, hoặc bá đạo, hoặc lăng lệ ác liệt, chúng tỏa ra khí tức cường đại tới cực điểm ũ dài phù lục. Nhìn thấy những phù lục kia, sắc mặt tất cả mọi người ở nơi này biến hóa, huyền khí lập tức bao phủ phù lục cực kỳ nồng đậm. Tuyệt đối là bảo vật ngoài ngũ dài. Trong liên minh 13 nước cũng chỉ có thiên tài đỉnh cấp nhất mới có. Không nghĩ tới mấy người loan hỏng lại có mấy tấm trong tay, lúc này có rất nhiều người âm thầm ngạc nhiên. chương 539 Ta muốn, hai Dù sao phù lục không giống với bảo vật khác. Nó là tiêu hao phẩm dùng một lần.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 Rất đáng tiếc, thất thải hoa liên đã bị chúng ta phục dụng, chậc chật, thất thải hoa liên không hổ là linh dược nghịch thiên, chỉ có một đóa đã giúp bốn người chúng ta thăng một cấp, ha ha, thật không uổng công chúng ta phí nhiều tinh lực như thế. Lúc trước tả nhất minh và hứa tín hoa cũng nghĩ tới khả năng này cho nên sau khi nghe loan hồng nói chuyện, hai người hối hận đến nỗi muốn tự sát tại chỗ, nếu như sớm biết đối phương không có thất thải hoa liên, chính mình dù thế nào cũng không có khả năng xông lên đầu tiên. Như thế nào đây? Các người còn chuẩn bị ra tay sao? Loan Hồng nhìn thấy vẻ mặt do dự của mọi người liền cười lạnh, nói, nếu như các người muốn động thủ, bốn người chúng ta phụng bồi, nhưng ta khuyên các người một câu, ớ tê cả các người liên thủ có thể bắt được chúng ta, nhưng ta tin tưởng trong các người nhất định sẽ vẫn lạc một phần ba, không tin các người cứ thử xem. Bốn người Loan Hồng đứng trên tế đàn, trong khoảng thời gian ngắn không có ai nhúc nhích, đám người Tả nhất minh và hứa tín hoa biết rõ thất thải hoa Liên không còn, căn bản không có tâm tư bắt đối phương mà trúc thiên lam cân nhắc là bắt bốn người vẫn là không ít đệ tử có năng giá hay không hắn biết rõ loan hồng nói chuyện tuyệt đối không phải chuyện giật gân. nhìn thấy trúc thiên lam và đám người tả nhất minh đều không nói gì loan hồng lập tức đã biết rõ kế sách của mình thành công hắn cười nhạt lấy đi vào một đạo của sáng phía trước nói truyền tống trận này chúng ta muốn xuất lời loan hồng và dạ phồn tinh và bạch khởi cùng đi vào một cột sáng chu lương ngươi lưu ở bên ngoài ta tin tưởng trong những kẻ còn lại không người nào dám khiêu chiến uy nghiêm của huyền cơ tông chúng ta Thần sắc đám người tả nhất minh biến hóa nhưng không ai nói gì. Và lúc mọi người đang suy nghĩ, hiện tại là thời điểm tranh đoạt truyền tống trận. Sau khi bị đám người loan hồng đoạt một truyền tống trận, bảy truyền tống trận chỉ còn một cái. Một cái truyền tống trận không đủ chia, hội trưởng hồn sư tháp các tiểu vương quốc âm trầm, nội tâm đã có quyết định. Sáu tà truyền tống trận trước không phải năm đại vương quốc thì chính là huyền cơ tông loan hồng. Bọn họ căn bản không có tư cách khiêu chiến, như vậy chỉ có thể tranh giành truyền tống trận cuối cùng. Nơi này nhiều người như thế thực lực của bọn họ có thể chiếm được sao? Nội tâm của những người còn lại không ngừng cân nhắc. Diệp Huyền nhìn thấy truyền tống trận cuối cùng, hắn biết rõ nếu như hắn không đứng ra, như vậy truyền tống trận cuối cùng sẽ bị đoạt đi. Hắn không chờ người khác lên tiếng hoặc có hành động, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất lướt tới truyền tống trận cuối cùng, ngay sau đó mở miệng nói: truyền tống trận này là của ta. Diệp Huyền hành động như thế làm tất cả mọi người ngây người. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, bên này còn có nhiều hội trưởng hồn sư tháp không có đứng ra.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 Quả nhiên những hội trưởng hồn sư thấp đồng thời đưa mắt nhìn sang đám người Đông Phương ngôn ngữ. Bọn họ xem ra Diệp Huyền làm như thế tuyệt đối là đám người Đông Phương ngôn ngữ đã bàn giao từ trước. Lưu Vân Quốc chuẩn bị chê ếm cứ hai tòa truyền tống trận với bọn họ. Tả Nhất Minh lập tức cười lạnh và nói: "Đông Phương ngôn ngữ, Lưu Vân Quốc, các người đúng là lòng dạ hiểm độc, đã chiếm cứ một truyền tống trận không tính, lại còn bảo đệ tử chiếm tòa thứ hai, hừ hừ, thật sự là ý định tốt à? Đúng vậy, Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng, bảo đệ tử của ngươi xuống đi."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 Diệp Huyền không do dự cự tuyệt ngay lập tức, Khô Trần phó hội trưởng, Hà Trần phó hội trưởng, các ngươi đều trở về đi, ta sẽ ở truyền tống trận này mà không phải truyền tống trận các ngươi, lúc trước không phải nói rồi sao, bằng thực lực nói chuyện, chỉ chiếm một truyền tống trận mà thôi, tin tưởng Diệp Huyền ta vẫn có thực lực này. Diệp Huyền nói ra lời này làm tất cả mọi người ngây người, hùng hăng cản quấy, quá kiêu ngạo, nơi này còn có nhiều hội trưởng hồn sư thác các vương quốc không mở miệng, Diệp Huyền lại dám nói mình có đủ thực lực chiếm cứ truyền tống trận. Tiểu tử này là đồ ngốc hay bị điên rồi, hắn thật sự không biết trời cao đất rộng. Tất cả mọi người nhìn Diệp Huyền như người điên, cảm thấy đầu óc của hắn hỏng rồi. Ba người loan hồng chiếm cứ chuyển tống trận cũng nhìn sang tất cả, trong mắt tỏa ra hàn quang sâm lãnh, trong nội tâm bọn họ rất hy vọng Diệp Huyền có thể tiến vào trong di tích, bởi như vậy. Và trong di tích có thể biết được tiểu tử này có cướp được địa hòa hay không. Diệp Huyền, người na đi xuống đi. Phần ngạo tuyết lúc này cũng lo lắng nên kêu gọi Diệp Huyền đi xuống.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 Như vậy, những hội trưởng hồn sư tháp nơi đây không cần lăn lộn trong liên minh 13 nước nữa. Diệp Huyền tiểu hữu, đắc tội. Xem mặt mũi đám người Đông Phương ngôn ngữ hội trưởng, cắt lợi Huy đi lên tế đàn liền chắp tay với Diệp Huyền. Lúc này hắn dùng bàn tay tấn công về phía Diệp Huyền. Một chảo của hắn nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực ngón tay ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Hành động vừa rồi của hắn là cố ý để đám người Đông Phương ngôn ngữ nhìn, trên thực tế hắn tức giận muốn giáo huấn Diệp Huyền thật hung ác. Cực lớn tay chảo, lập tức tự đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền lạnh lùng cười cười, hắn làm sao không nhìn ra ý của Cát Lợi Huy? Trong nội tâm của hắn sinh ra một tia chán ghét. Từ hành động của gia hỏa này, có thể nói hắn là tiểu nhân còn không đủ. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Diệp Huyền lập tức thúc giục huyền lực trong cơ thể, hắn lật tay đánh ra một trường. Bởi vì một trào của Cát Lợi Huy không có thi triển toàn bộ thực lực, chờ hắn tiếp xúc với một trường của Diệp Huyền thì nội tâm chấn động không nhỏ, lực lượng cường đại tới mức hắn không chống nổi bộc phát. Hắn lúc này muốn thúc giục huyền lực nhưng đã không kịp nữa rồi. Oanh quanh Cát Lợi Huy bị một trưởng của Diệp Huyền đánh lui về phía sau vài bước, hắn lui tới phạm vi truyền tống trận mới có thể dừng lại. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này liền sững sốt, đường đường hội trưởng hồn sư Tháp Mục Trấn Quốc lại bị một đệ tử đánh bay. Đây là tình huống như thế nào? sắc mặt Cát Lợi Huy đỏ bừng lên, trong mắt hiện hắn mang theo một tia ảo não vô cùng đáng sợ. Hảo tiểu tử, là ta xem thường ngươi, lui ra ngoài cho ta. Áp chế lửa giận trong lòng, Cát Lợi Huy không còn giữ lại chút nào. Lúc này Quyền Phong lăng lệ ác liệt bộc phát. Trên quyền của hắn có từng đạo huyền lực lưu chuyển tạo thành quyền phong quét qua bốn phía, quyền phong bao phủ diệp huyền bên trong truyền tống trận, phong thần quyền tịch quyền thiên hạ. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu, mỗi người đều nhìn ra các Lợi Huy đã tức giận thật sự, thậm chí hắn đã thi triển phong thần quyền. Phong thần quyền là quyền pháp địa phẩm mạnh nhất trong mục trấn quốc, quy lực phụ cùng, một là hội trưởng hồn sư tháp, một là đệ tử chưa tới 20 tuổi, các Lợi Huy thi triển sát chiêu như thế, nhìn từ góc độ nào thì Cắt Lợi Huy đã thua rồi.